Trước đều e m nữ bằng lên hữu đẩy đ cả dẹt vị.、Đều、đã sắp xếp xong xuôi những cái này trưởng lão cũng là giật mình rất à, thậm chí toàn bộ nhận thôn người đều giật mình cực kỳ bọn họ đều cho rằng ngươi sẽ làm ca rét mà ngươi cũng là thực chí danh quy chúng vọng sở quy nhân tuyển bọn họ đều không nghĩ đến ngươi thế mà lại buông tha cả rét vị tuyển trạch đem cả dù dạ đẩy lên cả rét vị trí mạ b ì quay đầu nhìn về phía dịch thần đối với bất luận kẻ nào mà nói đều mong mọi người ngồi trên vị trí người đàn ông này lại thuận tay liền vứt qua một bên đi suy nghĩ lại một chút giả xạ vì cái này vị trí ngay cả trong thôn tinh anh nỉ giả cũng làm thành đấu tranh quyền lực vật hy sinh mà đối đãi hai người thực sự không cùng một cấp bậc a làm cạ dẹt quá k h ố n thân ta mới mười vài tuổi a còn rất nhiều việc cần hoàn thành hơn nữa thực lực của ta còn chưa đủ a dịch thần lắc đầu những thứ này đều cần tự do mới có thể đi tăng lên nếu bị vây ở trong thôn bị một đống lớn sự vụ trói buộc thực lực đừng nói tăng lên bất đảo thối cũng rất tốt tương phản c ả rủ dạ không chỉ là làng cắt sinh trưởng ở địa phương lớn lên người ở lần thứ ba nhận giới đại chiến trong cũng lập được đại công bản thân thân là gì nụ gì kỳ cũng sẽ không tùy ý ly khai làng nàng làm c ả dẹt lời nói là thích hợp nhất 143 cũng đúng vậy à, nhận giới dù sao cũng là cá lớn nuốt cá bé đủ cường đại lời nói là không phải ảnh đều căn bản không trọng yếu mạ bị tán đồng gật đầu hai người đều thân ở chiến tranh niên đại đem so với hòa bình niên đại nhân có thể nói là càng thêm tinh t ư ở n g bất quá thân thủ đem chính mình nữ bằng hữu đẩy lên cả dẹt vị là không phải rất có cảm giác thành tựu mạ bị đ ỗ n g nhiên dí dỏm chớp chớp con mắt no y cảm giác thành tựu đương nhiên là có có muốn hay không ta về sau cũng sắp ngươi đẩy lên cả dẹt vị dịch thần nói đùa ta cũng không phúc khí như vậy hơn nữa cẩn thận ta đưa ngươi những lời này nói cho c ả du dạ nói ngươi dùng tương lai cả dẹp vị tới bao nuôi ta mạ b ỉ ngữ xuất kinh nhân lo y ha ha dịch thần nghe vậy không khỏi lắc đầu cười ha h a đi tới nơi này cái thế giới tới nay hắn không phải tu luyện chính là chiến tranh thần kinh vẫn căng thẳng giống như như bây giờ vậy buông lỏng vẫn là lần đầu tiên a mạ b ỉ cũng biết dịch thần gia nhập vào làng cắt tới nay sinh hoạt đối với cái này cái được gọi là x a ẩn đệ nhất anh hùng nam nhân phía sau bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thừa tái bao nhiêu mồ hôi và máu nàng có thể là nhất quá là rõ ràng đặc biệt làm làng cắt tình báo quản lý nhóm người phía sau nàng xem qua dịch thần quá khứ đối với cái này cái mới mười mấy tuổi nam nhân lòng của nàng trung nhẫn không được dâng lên một loại mẫu tính chịu mến ngày thứ hai tất cả mọi người chờ xuất phát tới x a ẩn trên quảng trường không chỉ là lý giả ngay cả thôn dân cao tầng còn có nỉ dạ gia tộc tộc trưởng đợi một chút đều đi tới xa ẩn trên quảng trường bởi vì hôm nay là cả dù dạ lên ngôi cả dẹt chi mũ miệng thời gian đối với cái này mấy năm qua thiếu cả dẹt làng cắt mà nói đại biểu ý nghĩa thật sự là quá trọng yếu có cả dẹt bọn họ làng cắt nhân khả năng hoàn toàn an tâm lại đồng dạng phong chi nước đại danh cũng sẽ hoàn toàn yên tâm lại dù cho làng cắt bởi vì đại danh giảm bất kinh phí lẫn nhau trong lúc đó đã xuất hiện vết rách làng cắt đối với đại danh cũng càng phát bất mãn lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là bằng mặt không bằng lòng nhưng làng cắt dù sao cũng là phong quốc không thể thiếu một bộ phận thiếu ảnh ở đại danh ngủ cũng không an ổn mời cả d ẹ t đại nhân ghế trên cả dù dạ đã mặc vào nữ tính cả d ẹ t cáo bảo có vẻ tư thế vai hùng táp giả bộ vô cùng mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người của nàng làm thay mặt bà bà thân thủ đem cả d ẹ t mũ đeo ở cả dù dạ trên đầu tất cả mọi người nhiệt liệt v ỗ tay đứng lên không cần bất luận cái gì người kéo không cần trước đó tập luyện hết thảy đều là có cảm giác mà phát ở chiến tranh thời kỳ bọn họ thật sự là khẩn cấp hy vọng có cạ d ẹ t tồn tại bảo vệ bọn họ cho nên mỗi một người tại chỗ đều kích động hoan hô lên cho mời cạ d ẹ t đại bờ giờ bê bê người lên đài nói chuyện để tỏ lòng chính mình đối với cạ d ẹ t tôn kính ở cạ rủ dạ trở thành cạ d ẹ t cái kia phút chốc thân là nguyên lão c h ị a r ổ bà bà cũng dùng tới đại nhân hai chữ thành thật mà nói ta không nghĩ tới chính mình sẽ ngồi trên cạ dẹt vị trí cũng không còn nghĩ đến hôm nay sẽ lấy cạ dẹt thân phận đứng ở chỗ này cùng mọi người nói cạ dù dạ nói ra mọi người cũng biết lúc đầu hôm nay làm cạ dẹt nhân là chúng ta xa nhận anh hùng dịch thần nhưng dịch thần lại lấy chính mình còn quá tuổi trẻ cần tu luyện làm lý do từ chối ngược lại cổ vũ ủng hộ ta đi tranh thủ ngồi trên cả dẹp vị trí hiện tại ta làm cả dẹp cảm giác đầu tiên chính là sợ hãi ta lo lắng cho mình cô phụ dịch thần chờ mong cô phụ mọi người đối ta chờ mong nhưng khi ta đứng ở chỗ này nhìn mỗi một người tại chỗ đều dùng chờ đợi ánh mắt hưng phấn nhìn ta thời điểm ta cảm giác trong lòng sợ hãi đều biến mất thay vào đó là một loại tự hào cùng tự tin có làng cắt ở đang ngồi mỗi một vị đối ta ủng hộ và tín nhiệm có dịch thần cho tới nay đối ta cổ vũ cùng tín nhiệm ta cảm giác mình tràn đầy lực lượng cũng có dung khí này cùng lòng tin lấy cả d ẹ t thân phận vì mọi người che gió che mưa đem hết thể mù ổn kìn hơi chúng ta làng cát phong quốc kẻ thù bên ngoài toàn bộ đứng hàng ngoại trừ tại ngoại cả d ẹ t đại nhân muôn năm theo cả r ụ dạ phen này phát ra từ nội tâm cảm nghĩ vừa ra nhìn cả d ẹ t cáo b ả o cái kia cân quắc không thua kém bậc mày d â u anh thư khí khái biểu hiện hoàn toàn đem quảng trường khí phân đẩy lên tối cao phòng tấm tắc ta cạ dẹt đại nhân hôm nay thực sự là đủ ủy phong ai chỉ là không ai nghĩ đến mới vừa rồi còn ở xa ẩn trên quảng trường tràn ngập anh thư khí khái cạ dẹt đại nhân lúc này lại là chim nhỏ nép vào người một dạng c u ố n giúp vào dịch thần trong lòng lúc này ở cạ dẹt phòng làm việc ở giữa dịch thần ngồi ở cạ dẹt vị trí mà cạ r ủ ra lại vẻ mặt xảo tiếu thiến hề ngồi ở trong ngực của nàng nếu không ngươi nghĩ rằng ta là bạch gia chiến trường cạ dù dạ cười duyên nói ta nói hai người các ngươi muốn hầu giờ tú ân ái lời nói cũng không thể được đổi một cái địa phương nơi này là cạ d ẹ t phòng làm việc a hơn nữa còn có ta đây cái bóng đèn ở nơi này bên trong mạ bị hiện tại ngoại trừ là tình báo quản lý nhóm người bên ngoài đồng thời đã ở dịch thần dưới sự thôi thúc làm cạ dù dạ bí thư coi như làng cắt phát sinh cái gì đột phát tình trạng dịch thần lại vừa vặn không ở làng cắt bên trong mạ b ỉ cũng có thể trước tiên bang cả dụ dạ đem tình báo đưa đến dịch thần trong tay đối với dịch thần quyết định làm thay mặt bà bà đều lắc đầu cảm thán nói tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu đánh liền lấy cái chủ ý này đi bất quá không thể không nói hắn nhãn quang thật tốt thu mạ b ỉ như vậy nhân tài còn có thể biết người mà sử dụng đến mức tận cùng cầu thả cầu v ộ t tốt